Montreal những quan điểm về nhân bản vô tính có được phép sao chép con người Giáo phái Rio Chú thích Giáo phái Rio cho rằng sự sống trên trái đất được tạo ra bởi các nhà khoa học ngoài hành tinh Hết chú thích Giáo phái Rio làm trò gì? Cái mớ pha trộn quái gỡ giữa chế độ tư bản sát nhân và khoa học giả tưởng giữa mơ mộng kiểu hippie và nhà thờ rùng rợn ấy Vừa tuyên bố trước đây mấy năm Việc sinh sản đứa bé nhân bản vô tính đầu tiên Ở Montreal Và qua đó mở đường Đi đến bất tử Nếu quả thật đã ra đời Thì đứa bé mang tên là Eva Đó đến nay đã lên 4 tuổi rồi Cũng giống như hai đứa bé số 2 và số 3 Nghe nói đã chào đời vào tháng Giêng năm 2003 Theo thông báo Câu trả lời rất đơn giản Những bôn đồ rêu Không làm gì nhiều Người sáng lập đồng thời là thủ lĩnh môn phái Phóng viên thể thao Pháp Claude Vorion Còn tung ra những thông điệp tầm phào Như việc tạo ra giống lạc Biến đổi gen Dành cho những người bị dị ứng với lạc Giả sử tiểu thuyết gia người Pháp Michael Hulopek Từng có lần vỗ tay tán đồng Khiến người ta chú ý đến môn phái ấy Thì có lẽ hiện nay Chẳng ma nào hỏi đến nó nữa Đám môn đồ rêu thật ra chỉ là đỉnh cao Bị nhạo bán của cả một dãy núi nhiệm màu Lẫn khuất sau đám mây của thế giới quan ngớ ngẩn Nhân tiện nói luôn đến đỉnh cao thứ nhì Bác sĩ phụ khoa người Ý Severino Antinori Kỳ thực đang làm gì? Nếu quý vị còn nhớ Đó là người hồi tháng 4 năm 2002 Từng quả quyết đã làm cho ba phụ nữ mang thai vô tính Đến cuối tháng 11 năm 2002, Antinori vẫn khẳng định vụ mang thai và vào tuần đầu tháng Giêng năm 2003, em bé vô tính đầu tiên sẽ chào đời. Nhưng những đứa trẻ vô tính của Antinori đã lặng mất tâm trong vụ ẩm ĩ về Hori Hon và môn phái của ông ta và về sau cũng chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cuộc tuyệt thực theo bố cáo hồi cuối tháng Giêng năm 2003, nhằm phản đối Bộ trưởng Bộ Y tế Ý là dấu hiệu sống cuối cùng của Antonori được đưa ra công luận. Còn nhà khoa học Hoa Kỳ Banaya Otis Zavos tại Viện Nam Học ở Lexington thuộc tiểu bang Kentucky làm gì? Hè năm 2004 có bằng chứng là ông đã nhân bản vô tính một phôi người nhưng sau 4 ngày lại hủy đi. Theo lời ông ta thì tất cả chỉ là Cuộc thao dược cho dự án Cấy một hôi người nhân bản vào dạ con của mẹ Rất khó tin là Việc đó diễn ra thật sự Vì không hề nghe loan tin từ chính Zavos Bình thường Vốn là một người cực lắm lời Đã hơn 10 năm Kể từ ngày con cừu sinh sản vô tính Don Lee chào đời Tại nông trại ở Scotland Vẫn chưa hề có trẻ em nhân bản vô tính nào Bò lỗm ngỗm hay chạy nhảy Trong bí mật hoặc công khai ngoài đời Cho đến nay Cái viễn cảnh làm cho một số người hoan hỷ nhưng đại đa số nghi ngại hay sợ hãi vẫn tỏ ra phi thực tế. Xong tại sao ý nghĩ về người nhân bản vô tính lại làm chúng ta giật mình? Xét về đạo lý, việc nhân bản vô tính đáng ngại hay xấu xa ở điểm nào? Và hỏi chính xác hơn, tại điểm nào thì việc nhân bản vô tính bắt đầu bị coi là vô đạo đức? Theo những người phản đối nhân bản vô tính thì việc tái tạo con người theo cách nhân tạo là xúc phạm phẩm giá con người. Như ai cũng biết, Can đã từng nói, con người là mục đích tự thân, bởi thế nó không được phép bị lái chệt mục đích. Người ta phê phán rằng nhân bản vô tính đã làm cho con người chệt khỏi mục đích, làm cho con người trở thành đồ vật và hạ cấp nhân phẩm. Để thẩm định sự nghi ngại này, ta nên đi sâu vào chi tiết. Các nhà di truyền học ngày nay phân biệt hai khái niệm, nhân bản vô tính tái tạo và nhân bản vô tính trị liệu. Nhân bản vô tính tái tạo trong cách sử dụng ngôn ngữ ở đây có nghĩa là tạo ra một sinh thể hầu như giống hệt với vật mẫu. Để đạt được điều đó, người ta lấy nhân của một tế bào người mà trong đó, như ở tất cả các nhân tế bào, có chứa đựng toàn bộ chất liệu di truyền. Tiếp theo, người ta tìm một tế bào trứng rồi tách nhân nó ra. Nhân của tế bào cơ thể sẽ được đưa vào tế bào trứng. Tế bào trứng, sau sự can thiệp ấy, sẽ được cấy vào tử cung của một người mẹ mang thai hộ. Nếu thí nghiệm đã thành công ở người, sau 9 tháng, người mẹ mang thai hộ đó sẽ sinh ra một đứa bé. Đứa bé này có chất liệu di truyền gần như giống hệt với người đã hiến tế bào. Cho đến nay, phương pháp này đã thành công đối với chuột nhắc, chuột cống, bò, dê, lợn, một giống mèo vàng, hưu đuôi trắng, bò rừng, ngựa, chó và cừu, như cừu đôn nổi tiếng thế giới. Như lúc đầu đã đề cập, cho đến nay chưa hề có thí nghiệm thành công với người. Và số người ủng hộ nhân bản vô tính tái tạo rất nhỏ. Đại đa số các quốc gia tẩy chay mục tiêu tạo ra người có chất liệu di truyền tương tự bằng những luật lệ rõ ràng. Cho dù Liên Hiệp Quốc vẫn loay hoay, chưa ra nổi quy định cấm toàn cầu. Ngược lại, đối với động thực vật thì hầu như không có nghi ngại gì. Từ những năm 90, nhân bản các loài động thực vật hữu ích được coi là hết sức bình thường. Vậy thì tại sao việc nhân bản con người lại vấp phải nhiều nghi ngại đạo đức Trên nền lý trí hoặc trực giác Không như trong trường hợp xúc vật Bằng trực giác Nhiều người có một cảm giác mơ hồ rất lạ lùng Khi hình dung về việc Chất liệu di truyền của con người được sao chép Rồi chuyển giao cho một người khác Thế giới sách vở và phim ảnh đầy rẫy những giả tưởng như thế Và hầu như lúc nào cũng là những giả tưởng kinh hãi và rùng rợn Rõ ràng là tính độc nhất vô nhị của từng người riêng lẽ là một trong những chân lý được chúng ta coi trọng nhất. Và tính chất độc nhất vô nhị của mỗi cá thể là một giá trị được nhiều người cảm nhận sâu sắc. Cho nên, sự cố ý vi phạm quy luật đó được coi như hành vi bán bổ. Ngược lại, đối với thú vật, thì chúng ta không đến nổi cầu toàn đến thế. Chúng ta thấy con chó nhà dường như là độc nhất vô nhị, con mèo và con ngựa để cưỡi cũng thế. Ngược lại, Cá vàng đối với chúng ta thì sao cũng được và món thịt lợn nằm trên đĩa có tính duy nhất hay không thì hầu như ít được ai quan tâm. Như vậy là cảm giác về tính độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho cuộc sống rất hẹp mà thôi. Sự nghi ngại theo trực giác đó được hỗ trợ bởi nhiều lý lẽ nhưng những lý lẽ ấy chỉ có thể dễ chấp nhận khi ta tôn trọng giá trị của tính độc nhất vô nhị. Ai muốn tái tạo một sinh vật qua nhân bản vô tính cũng cần rất nhiều tế bào trứng. Lý do là rất ít trong số hàng nghìn tế bào bị đổi nhân, phát triển thật sự thành những cơ thể tiến triển, rồi hình thành một sinh vật khỏe mạnh. Nghĩa là tỷ lệ thành công ở súc vật rất thấp, đại đa số tế bào trứng đều chết. Với con người chắc chắn cũng tương tự, và ngay cả khi thoạt tiên có vẻ ổn thỏa, thì tuổi thọ của một người được sinh ra theo cách ấy sẽ khá hạn chế. Con cừu Don chỉ sống được 6 năm, bằng một nửa tuổi đời bình quân của một con cừu bình thường. Khi bị chết do viêm phổi hồi tháng 2 năm 2003, sức khỏe của nó ở trạng thái đáng buồn. Nó bị viêm khớp và chất liệu di truyền của nó cho thấy nhiều tổn hại nghiêm trọng. Việc con cừu dễ ốm và chống già là một lý lẽ 2 năm rõ 10, nhưng vẫn rất yếu ớt để có thể chống lại việc tái tạo con người qua nhân bản vô tính. Bởi vì bất cứ ai, viện lý lẽ đó sẽ vấp phải câu hỏi, Liệu rồi việc sản xuất con người giống hệt về mặt di truyền có ổn thỏa không? Nếu giả sử các lỗi kỹ thuật tương tự được khắc phục và nhắc đến vô số các tế bào trứng bị chết trong thử nghiệm thì cũng chỉ gây ấn tượng cho những ai tin rằng tế bào trứng của người đã là một sự sống có nhân phẩm và do đó được coi là một giá trị cần phải được bảo vệ vô điều kiện. Đến đây thì nên cắt ngang dòng suy nghĩ để lại tiếp tục sau này. Bởi vì câu hỏi về giá trị của một tế bào trứng người sẽ đưa ta đến thẳng một câu hỏi thứ hai về nhân bản vô tính. Đó là câu hỏi về lợi ích và bất cập của nhân bản vô tính trị liệu đối với con người. Điều đầu tiên phải nói ra ở đây là phải thay thế ngay lập tức khái niệm này. Ngay cả khái niệm nhân bản vô tính tái tạo đã gây hiểu nhầm. Bởi vì nhân bản vô tính đã luôn luôn mang tính tái tạo rồi, tức là nhân đôi. Khái niệm nhân bản vô tính trị liệu liên quan tới một viễn cảnh tương lai trong mơ của nền y học. Một ngày nào đó, người ta có thể dùng phôi để nuôi thành mô, thậm chí nuôi cả những bộ phận cơ thể để cấy ghép cho người bệnh. Để đạt mục đích đó, người ta phá các phôi ngay trong giai đoạn đầu tiên, chỉ sau vài lần phân chia tế bào. Những tế bào riêng lẻ sẽ được nuôi tiếp để sản sinh ra một mô phù hợp. Một ý tưởng vương xa hơn nữa là một ngày nào đó sẽ xuất hiện trị liệu pháp đem cấy trực tiếp các tế bào gốc vào một bộ phận cơ thể của bệnh nhân để thay thế cho tế bào cơ thể đã bị tổn hại hay phá hủy. Đó là ý tưởng về phương pháp điều trị bằng nhân bản vô tính cho đến nay. Xong ngay cả khi phương pháp ấy có thành sự thật, thì nó vẫn không mang tính trị liệu, mà cũng chỉ mang tính tái tạo như nhân bản vô tính tái tạo vậy. Sự khác biệt không nằm trong phương pháp mà ở mục đích nhân bản được theo đuổi. Tôi nhân bản để tạo ra một người có chất liệu di truyền tương tự hay vì mục đích y học. Vì bản thân nhân bản vô tính không bao giờ mang tính trị liệu nên chúng ta cần khẩn trương thay thế khái niệm ấy bằng cụm từ nhân bản vì mục đích nghiên cứu vì thực chất vấn đề nằm ở đó. Niềm hoan hỷ của một số nhà khoa học về tế bào gốc trong phôi có lý do là những khả năng lý thuyết cực kỳ phong phú. Người ta có thể hình dung tế bào gốc trong phôi như tuyết rơi đầu mùa có thể nhào nặng mọi hình dạng và màu sắc như có thể. Các nhà kỹ thuật gen gọi chúng là totipotent, toàn năng. Về lý thuyết, có thể lấy tế bào gốc nuôi thành bất cứ mô nào mà người ta muốn, nhưng chớ quên cậm về lý thuyết, bởi vì cho đến nay vẫn chưa thấy thành công gì nhiều. Rào cản lớn tiếp theo là phản ứng đề kháng của các hệ thống miễn dịch khi đón nhận các mô lạ của tế bào gốc. Thí nghiệm với thú vật cho thấy tỷ lệ đào thải cực cao Không kém gì xác suất Sinh ra u bú ung thư Vậy nên ta đánh giá nhân bản vô tính như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu với lý lẽ về phẩm giá con người Ở mức độ nào con người trong sinh sản vô tính Chưa được xem như là giá trị tự thân Mà là chệt mục đích Một cách trái đạo lý Trong nhân bản vô tính tái tạo Có vẻ như trường hợp này khá đơn giản Rõ ràng Mặt cho ơn mát có hoài nghi Một trong những nhu cầu tự nhiên của con người là họ cảm nhận thấy mình độc nhất vô nhị là một cái tôi khác hẳn xung quanh. Toàn bộ quan niệm tự thân của chúng ta và của cả nền văn hóa chúng ta ít nhiều đều dựa trên tính độc nhất vô nhị đó. Những người khó tự xưng tôi với mình thì nói chung có vấn đề tâm lý trầm trọng. Tuy nhiên, có lẽ một người được nhân bản vô tính sẽ có vấn đề khi cảm nhận mình là một cá thể, một người độc nhất. Bởi vì... Hiểu theo sự hình thành thì người đó là một người độc nhị. Thay vì độc nhất vô nhị, người đó sẽ bị coi là một phiên bản. Trừ phi, và đây là điều kiện tối thiểu, người đó không bao giờ làm quen nguyên bản của mình và không bao giờ biết mình là một người được nhân bản vô tính. Nhưng tại sao người ta cứ phải thực hiện thí nghiệm tâm lý học và xã hội học tàn bạo như vậy? Đối diện với lợi ích của các nhà khoa học tò mò tìm hiểu hình ảnh bên trong và bên ngoài của một người xuất thân từ sinh sản vô tính là số phận của một con người với nguy cơ xa vào tai nạn tâm lý cực lớn. Sự chệch mục đích thế là đã quá rõ. Cũng chẳng ngạc nhiên khi đa số nhân loại và quốc gia từ chối và ra luật cấm nhân bản tái tạo. Nhất là hiện thời cũng chưa thấy lợi ích nào khả dĩ làm đối trọng cho bất cập khủng khiếp đó. Dường như trường hợp nhân bản vô tính với mục đích khoa học được nhìn nhận khác hẳn bởi vì tất cả những lý lẽ đưa ra ở trên Để chống lại nhân bản vô tính không có giá trị ở đây Nói ngắn gọn là Không có người nào phải gánh chịu tổn hại tâm lý Mà chỉ có những phôi bị hại Đúng hơn là những phôi hoàn toàn chưa có ý thức Bị giết chết trong giai đoạn sơ khai ban đầu Như chúng ta đã thấy trong chương nói về việc phá thai Rõ ràng các phôi đó là sự sống con người Theo nghĩa sinh học Nó là thành viên của giống Homo sapiens. Với lý lẽ đó Việc nghiên cứu phôi ở Đức bị cấm Bằng đạo luật bảo vệ phôi Nhưng chính đạo luật ấy Không quan niệm phôi như con người Hủy phôi một cách phi pháp Và giết một người đã ra đời Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Mức độ trừng phạt trong trường hợp phôi Nhẹ hơn nhiều Sự khác biệt giữa khinh tội do xâm hại phôi Và trọng tội do giết người Thể hiện rất rõ qua việc Nhà lập pháp ở Đức Đã cấp phép cho một số nhà khoa học Được nghiên cứu phôi Nhưng nhà nước không đề ra trường hợp ngoại lệ nào cho phép các nhà nghiên cứu giết người Qua đó ta thấy rõ ràng nhà lập pháp không hoàn toàn tin vào lý lẽ của chính mình Rằng phôi đáng được bảo vệ tuyệt đối Như vậy là ở đây đang tồn tại một mâu thuẫn tương tự như trong quy định về phá thai Vốn định nghĩa phôi là người theo nghĩa sinh học và đạo đức Xong lại cho phép giết người đó trong giai đoạn sơ khai Thì ra nhân phẩm của phôi là một chuyện không rành mặt Nếu ta cứ bám vào các lý lẽ được trình bày trong các chương trước thì giá trị và phẩm giá của sự sống không nằm trong vị thế là thành phần của một giống hay loài mà ở chỗ sinh vật đó có ý thức hệ có một ý thức tự thân sơ đẳng và ham muốn hay không Chắc chắn những cái đó không có ở một tế bào trứng người mới phân chia thành 6 hay 8 phần Xét như vậy thì người ta không thể công nhận phôi có phẩm giá được Việc nghiên cứu tế bào gốc của phôi tuy có làm chệch mục đích con người theo nghĩa sinh học nhưng không theo nghĩa đạo đức thiếu phẩm giá một người phôi là một nguyên liệu như các nguyên liệu khác nếu hứa hẹn của các nhà nghiên cứu mang tính thực tiễn dù là chỉ chút xíu rằng nhờ nhân bản vô tính trị liệu có thể chữa lành các bệnh như tiểu đường, Parkinson hay Alzheimer thì ta hoàn toàn có thể yên tâm để cân nhắc theo định nghĩa vị lợi đổi sự đau đớn không tồn tại của phôi bị giết lấy hạnh phúc vô biên của hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu bệnh nhân khỏi bệnh. Lý lẽ này khá nặng cân và để bác bỏ nó thì cần lý lẽ xác đáng. Thật lý thú là lời phản đối mạnh mẽ nhất chống nhân bản vô tính với mục đích nghiên cứu lại không phải phản đối mang tính nguyên lý mà mang tính vị lợi. Xung quanh việc nhân bản vô tính phục vụ công tác nghiên cứu trong 8 năm qua đã xảy ra nhiều ồn ào. Ngược lại thì thành công trong trị liệu gen lại quá ư nghèo nàn Trong khi ý tưởng dùng tế bào biến chuyển để trị bệnh rõ ràng là một ý tưởng hay. Vấn đề chỉ là liệu có phải chính tế bào gốc của phôi là hướng đi lý tưởng trong lĩnh vực này không? Tế bào gốc không chỉ có ở phôi. Tất cả chúng ta đều có tế bào gốc. Ví dụ như hành tủy, trong gan, trong não, trong tuyến tụy và trong da. Các nhà khoa học gọi chúng là tế bào gốc trưởng thành. Các tế bào gốc trưởng thành cũng đa dạng và rất có năng lực phát triển. Chúng thuộc diện đa năng. Trong suốt cuộc đời, chúng không ngừng phát triển những tế bào mới chuyên biệt cho cơ thể của chúng ta. Trên đĩa nuôi cấy tế bào của các nhà nghiên cứu, chúng có thể phát triển thành nhiều loại mô tế bào. Thế nhưng khác với tế bào gốc của phôi, ở đây có hạn chế. Một tế bào gốc từ não có thể phát triển thành tất cả các dạng mô thần kinh, nhưng khó có thể thành tế bào gan. Tuy nhiên, có khả năng ngoại lệ ở các tế bào gốc từ nước ối, từ máu trong dây rốn và từ răng sữa, Hiện nay, những quan sát đó đang là đề tài tranh luận Ngược lại, lợi thế vô biên của tế bào gốc trưởng thành so với tế bào gốc trong phôi không cần phải tranh cãi Nếu như các nhà nghiên cứu thành công khi nuôi tế bào gốc từ não tôi qua kích thích sinh học và hóa học thành mô não mới rồi đem cấy trở lại vào não tôi để thay thế những mô bệnh thì hệ thống miễn dịch của tôi sẽ không gây cản trở Cho đến nay cũng chưa thấy tăng nguy cơ sinh ung thư Từ những năm 60, y học dùng tế bào gốc tạo máu từ hành tủy để chống lại bệnh ung thư bạch cầu và ung thư hạch. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu lâm sàng về điều trị các bệnh tim mạch bằng các tế bào gốc trưởng thành. Đã hế mở nhiều thành tựu trong nghiên cứu lâm sàng bệnh bại liệt và bệnh Parkinson, cũng như trong việc phục hồi sau nhồi máu cơ tim. Y học hiện nay đang điều trị rất thành công u não ở chuột cống bằng cách tiêm tế bào gốc trưởng thành. Công cuộc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành hiện nay đang có nhiều hứa hẹn. Nếu trong vòng 2 thập kỷ tới đây, việc điều trị bệnh Parkinson đạt được bước đột phá như mong đợi, thì có nghĩa là việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành khả quan hơn nhiều so với nghiên cứu tế bào gốc ở phôi. Nhưng không hiếm khi các dự án nghiên cứu trên hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt với nhau nhằm giành tiền tài trợ công và tư. Hỗ trợ nghiên cứu tế bào gốc của phôi luôn đồng nghĩa với việc rút khoản đầu tư tương ứng vào nghiên cứu Tế bào gốc trưởng thành khả quan hơn Lợi thế của nó không chỉ là những hứa hẹn Chữa trị thực tiễn hơn Mà vì nó không có trở lực xã hội Tế bào gốc trưởng thành dễ lấy Trong khi muốn có tế bào gốc ở phôi Thì cần tế bào trứng người Thường là từ các thử nghiệm thụ tinh nhân tạo Khoảng dự trữ lại có hạn Không loại trừ việc khiến tặng tế bào trứng Sẽ trở thành một thương vụ trong tương lai Do phụ nữ từ các nước đang phát triển Tiếp tế và rõ ràng Đó là một chuyện nan giải về đạo lý Nếu cân nhắc một cách vị lợi giữa hạnh phúc tiềm năng Từ lời hứa hẹn chữa trị của lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc Trong phôi và lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành Có vẻ như việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành là con đường khả quan hơn nhiều Không có nghĩa là vì lý do đạo đức Mà không ai được phép nghiên cứu tế bào gốc của phôi nữa Mà bởi sự cân nhắc mang tính vị lợi Bao giờ cũng chú ý đến thành công dự đoán mà thôi Nhưng nó giảm nhẹ kỳ vọng Nhận thức tự thân và ý nghĩa xã hội của một ngành nghiên cứu đang được tranh luận một cách lâm ly, không đáng có trong mấy năm qua. Như vậy thì kỹ thuật Gen không chỉ là vấn đề đạo đức cơ sở, mà còn có quy mô luân lý xã hội lớn lao. Và ta sẽ bàn đến chính quy mô ấy trong vấn đề tiếp theo của y sinh học hiện đại, vấn đề chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi. Gen Trẻ con như hàng mây đo, y học tái tạo sẽ dẫn đến đâu? Gaines là một thành phố cảng xinh đẹp thuộc đông Flanders, khá nổi tiếng nhờ chợ hoa và những ngõ phố trong khu thành cổ. Tuy nhiên, trong những năm 2002 và 2003, còn có thêm một lý do đáng kể nữa khiến các đôi vợ chồng trẻ tới thăm thành phố này. Đó chính là bác sĩ Frank Comhaire, hoạt động trong ngành y học tái tạo ở Gen với một dịch vụ đặc biệt có thu phí, lựa chọn giới tính cho đứa con sắp ra đời của họ. Khoảng 400 cặp vợ chồng được tội nguyện. Phòng mạch của Comhair hợp tác với một phòng xét nghiệm ở Fairfax thuộc bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông bác sĩ người bị ấy gửi tinh trùng của người cha muốn sinh con đến Hoa Kỳ là nơi tinh trùng được phân loại theo giới tính bằng máy. Vì dưới ánh sáng laser, nhiễm sắc thể Y sinh con trai, tỏa sáng yếu hơn nhiễm sắc thể X sinh con gái. Người ta có thể tách chúng ra bằng phương pháp Microsoft. Ở Bỉ, comhe cho thụ thai một tế bào trứng của người mẹ trong ống nghiệm với tinh trùng đã được bố mẹ lựa chọn, sau đó đem cấy vào cơ thể người mẹ. Phòng mạch của vị bác sĩ người Bỉ là một thành viên trong dự án thử nghiệm y học quy mô lớn dưới sự giám sát của cơ quan y tế quốc gia. FDA của Mỹ 60 bệnh viện và 70 trung tâm tái tạo quốc tế cùng tham gia dự án chọn trước giới tính lớn nhất mọi thời khách hàng đến từ Tây Ban Nha Bỉ, Hà Lan, Anh Bắc Âu, Pháp và Đức Điều kiện duy nhất mà các cặp bố mẹ phải đáp ứng khi tham gia lựa chọn giới tính là tuổi đời của người mẹ tương lai Người mẹ phải đang trong độ tuổi từ 18 đến 39 Tốt nhất là họ đã có một đứa con để phù hợp với cái gọi là cân bằng gia đình Tất cả những hạn chế tiếp cận khác đều do thị trường quy định Lệ phí phân tích máu là 1.200 euro Chi phí vận chuyển và xét nghiệm tinh trùng hết 2.300 euro Còn giá làm thụ thai trong ống nghiệm rồi sau đó cấy vào cơ thể người mẹ là 6.300 euro Ai cần bảo đảm chắc chắn sẽ nhận được giới tính theo đúng như sự lựa chọn của mình thì trả thêm 6.000 euro Giá cả cao như thế giúp bác sĩ com he giữ vững đạo đức Vị bác sĩ người Bỉ khẳng định rằng không cần phải lo vấn đề thương mại hóa rộng rãi khi giá tiền cao như vậy Người ta có thể rút ra kết luận là càng thu hẹp tiếp cận dịch vụ bao nhiêu thì càng ít lo ngại về mặt đạo lý của phương pháp đó Duy chỉ bên tư pháp là có vấn đề với cân bằng gia đình Ở Bỉ không cấm chủ định lựa chọn giới tính nếu lý do nằm ngoài lĩnh vực y học Nhưng các phương tiện thông tin đã làm âm ý lên và biến việc kế hoạch hóa gia đình của ComHare trở thành một vụ bê bối, và nghị viện bỉ đã phản ứng bằng một luật cấm. Các đối tác Hoa Kỳ thì không hề hấn gì. Luật pháp của họ đến tận hôm nay vẫn cho phép lựa chọn giới tính đứa bé tương lai trong ống nghiệm. Phương pháp Microsoft được đăng ký bản quyền từ năm 1992, nay đã là một thành công mỹ mãn. Khởi thủy là công cụ phụng sự sức khỏe nhân dân, Ví dụ như lựa chọn một bé gái cho các gia đình mắc bệnh khó đông máu có thể di truyền cho bé trai Năm 1995, đứa bé được lựa chọn đầu tiên theo phương pháp đó ra đời Và từ năm 1998, công ty mời cả các cặp vợ chồng khỏe mạnh dùng dịch vụ khá đắt đỏ này Năm 2003 ở Anh, một cặp vợ chồng người Scotland đã gây sóng gió trong dư luận Họ đã có ba con trai, đứa con gái duy nhất qua đời vì tai nạn để tránh lập phái nữ trong gia đình. Đôi vợ chồng đó đã xin phép sinh một bé gái qua lựa chọn giới tính trong ống nghiệm. Giới chức có thẩm quyền bác đơn vì không tìm thấy lý do y học. Trường hợp này cũng làm các phương tiện truyền thông chú ý. Khác với ở Bỉ, báo chí lá cải ở Anh đứng về phe cặp vợ chồng nợ. Tháng 3 năm 2005, Tiểu ban Khoa học Công nghệ của Nghị viện Anh yêu cầu sửa đổi luật cho phép bố mẹ quyết định giới tính của phôi được thụ tinh trong ống nghiệm đối với các trường hợp có lý do chính đáng. Mặc dù sách trắng của chính phủ Anh từ tháng 12 năm 2006 nhìn chung vẫn bảo lưu lệnh cấm, nhưng có thể tin rằng trong tương lai các trường hợp ngoại lệ sẽ được cho phép. Khi điều kiện kỹ thuật ngày càng khả quan thì khát vọng của các cặp bố mẹ ham hố và tham vọng càng lớn. Ai được lựa chọn giới tính thì sẽ có một lúc nào đó Muốn ấn định cả những đặc điểm khác, như màu mắt hay chiều cao cơ thể. Những dự đoán kiểu ấy khiến không ít người trong giới y học tái tạo mất ăn mất ngủ. Rồi bọn trẻ sẽ được lựa chọn như một sản phẩm theo cách quy chuẩn quản lý chất lượng và kiểm tra hàng hóa hay sao. Các nhà phê bình đã giật tích thuyết ưu sinh trong tiêu dùng để ám chỉ phương pháp lựa chọn ra hài nhi may đo. Giống như y học thẩm mỹ, y học sinh sản cũng có thể trở thành... Thị trường tăng trưởng mạnh và đưa ra những chuẩn mực hoàn toàn mới Người nào không kịp thời trang bị tử tế cho con mình về mặt sức khỏe và thẩm mỹ Có thể một ngày không xa sẽ bị xã hội đánh giá là quá nghèo để làm việc đó Hoặc cẩu thả đến mức đẩy đứa con thiếu hấp dẫn Và ít cơ may xã hội của mình vào một thế giới mới của những người xinh đẹp và cường tráng Hôm nay đó vẫn chỉ là một viễn cảnh nhưng nó hoàn toàn không phi lý Cho nên chúng ta hãy thử xem xét từ góc độ luân lý từng chi tiết của một lĩnh vực mênh mông mang tên P-I-G-D Genetic Diagnosis Chẩn đoán di truyền trước khi cấy mô với cả những khả quan và nguy cơ của nó. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất của ý thức tự thân con người là câu hỏi về địa điểm được thụ tinh Trên giường Ngoài đồng, trong ô tô hay trong ống nghiệm Không có nghĩa là người ta phải thực sự tự hỏi mình câu hỏi đó một cách cấp bách Hay phải gán cho nó một ý nghĩa trọng đại Nhưng đối với các luật gia, bác sĩ hay nhà luân lý học Thì đó là một câu hỏi hóc búa Chúng ta nghĩ gì về việc thụ tinh trong ống nghiệm Chúng ta được phép biết những gì Ngay từ đầu về sự sống vừa được tạo ra Và chúng ta được phép lựa chọn theo những tiêu chí nào Hôm nay việc thụ thai cho trứng trong ống nghiệm là chuyện thường ngày Với sự trợ giúp của phương pháp điều trị bằng nội tiết tố, bác sĩ phụ khoa làm cho nhiều tế bào trứng của phụ nữ chính, rồi ông kiểm tra lại chất lượng tinh trùng của đàn ông. Khi điều trị nội tiết tố có kết quả, bác sĩ lấy ra chất lỏng của nang với tổng cộng 5-12 tế bào trứng đã chín từ những nang riêng lẻ. Những tế bào trứng đó sẽ được cho thụ thai với tinh trùng của người đàn ông. Tỷ lệ thành công thường nằm vào khoảng 70%. Có một phương pháp mới nữa là dùng máy tiêm cực nhỏ để tiêm một tinh trùng đã được lựa chọn vào tế bào trứng. Sang ngày thứ hai, khi tế bào trứng tự phân chia hai lần, hai phôi sẽ được cấy vào dạ con của người phụ nữ. Một cách làm khá phổ biến khác là cấy trứng vào tử cung năm ngày sau khi đã được thụ tinh. Những tế bào trứng đã được thụ thai còn thừa sẽ bị tiêu hủy hoặc tất nhiên chỉ được phép ở một số nước được làm đông lạnh trong chất nitơ lỏng. Khoảng 2 tuần sau khi cấy phôi, chắc chắn có thể xét nghiệm xem có thai hay không. Tỷ lệ thành công cho ra đời em bé vào khoảng 40%. Đó là nói về phương pháp. Ở Đức có 1 phần 80 trẻ em được thụ tin trong ống nghiệm. Hoặc tiên người ta chỉ nghĩ đến hai nhóm lớn các cặp vợ chồng. Cần phải giúp đỡ những người mà trong gia đình họ có nguy cơ mắc bệnh di truyền nguy hiểm cao con cái của họ cần được xét nghiệm vào thời điểm càng sớm càng tốt và nếu cần, sẽ được lựa chọn. Đối tượng thứ hai là các đôi không thể thụ thai bằng con đường tự nhiên. Đối với nhóm 2, trong các trường hợp khó khăn quá, có thể tính đến việc lấy tinh trùng từ một người đàn ông khác hay tế bào trứng của một người phụ nữ khác chứ không phải của đôi vợ chồng đang mong có con. Và cũng có thể tính đến khả năng có một người mang thai hộ. Ở Đức, đạo luật bảo vệ phôi Nghiêm cấm cả hiến tế bào trấn lẫn việc để thuê Ngược lại, hiến tinh trùng thì luật cho phép Nước Đức cấm chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi Ngược lại, các nước khác cho phép lấy ra một tế bào từ phôi Ba ngày sau khi được thụ tinh trong ống nghiệm Để xét nghiệm về các bệnh di truyền hay đột biến nhiễm sắc thể Sau đó bác sĩ và cặp bố mẹ sẽ quyết định xem phôi có được cấy vào dạ con hay không Ở Đức không cho phép xét nghiệm bệnh di truyền của phôi được thụ tin trong ống nghiệm trước khi đem cấy, mà chỉ sau khi đã cấy nó vào bụng mẹ là lúc nguy hiểm hơn cho người mẹ và đứa bé. Nếu chẩn đoán được một bệnh có thể phát sinh trong tương lai mà người mẹ cho là không kham nổi, thì người mẹ có thể đề nghị phá thai cho đến khi gần sinh. Nhưng nếu hài nhi sống sót, người mẹ phải chấp nhận đứa bé với mọi tổn hại phát sinh trong quá trình phá thai. Những người ủng hộ chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi B-I-G-D xem đó là một điều điên khùng bởi vì việc chẩn đoán sớm trong ống nghiệm hạn chế được những can thiệp sâu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các nước trong Liên minh châu Âu quy định về B-I-G-D rất khác nhau. Ví dụ ở Anh, những bố mẹ sẵn tiền hoàn toàn có quyền nhờ bác sĩ kiểm tra phôi trong ống nghiệm từ A đến Z. Tuy nhiên thực tế này cũng thúc đẩy những nguyện vọng giống như Cặp vợ chồng người Scotland đã có ba con trai, nay tha thiết có lại một đứa con gái và coi việc đó hoàn toàn chẳng có gì đáng chê trách. Có gì thực sự tồi tệ không khi người ta, bên cạnh các tiêu chí khác, lấy cả giới tính làm tiêu chí quan trọng để lựa ra một phôi phù hợp? Đôi vợ chồng người Scotland đáng lẽ sẽ hạnh phúc và chẳng một ai bị trực tiếp ảnh hưởng cả. Đằng nào thì các phôi được thụ tinh nhân tạo còn dư cũng chết hoặc được làm đông lạnh. Thế thì có hại gì khi chủ động chọn một mớ tế bào giống cái hay vì ngẫu nhiên chọn phải một mớ tế bào giống đực? Đa số đối thủ cũng thừa nhận là ở trường hợp cá biệt này chẳng có gì là thiếu đạo đức. Trừ những người từ chối PIGD với lý do tôn giáo bởi ở đây không có bàn tay của chúa tham dự mà là bàn tay của bố mẹ. Lý lẽ phản biện chống lại PIGD là những hậu quả mang tính đạo đức xã hội của nó Nếu việc chọn phôi sớm trở nên bình thường thì có thể phát sinh sự tháo khoán nguy hiểm Vì vậy các đối thủ kiên định của PIGD tuyệt đối bác bỏ biện pháp đó Họ cho rằng ở đây có sự lựa chọn giữa sự sống đáng sống và sự sống không đáng sống và coi sự tách biệt bằng mọi giá đó là phi đạo đức Theo ý họ không ai có quyền cơ bản là được Nhận một đứa bé khỏe mạnh không tàn tật Các đối thủ ít nghiêm khắc hơn Thì không phản đối sự lựa chọn Theo tiêu chí y học Theo họ Tính chất phi đạo đức Bắt đầu với mọi lựa chọn Ngoài tiêu chí y học như giới tính Chiều cao hay đặc điểm thẩm mỹ Chúng ta hay xem xét quan điểm thứ nhất Có gì tồi tệ khi tách biệt Giữa sự sống đáng sống Và sự sống không đáng sống Sự phân biệt ấy gợi chúng ta nhớ lại Hành vi mang rợ và tàn bạo của bọn quốc xã khi chúng xếp những người tàn tật và thiểu năng tinh thần vào hạng không đáng sống và giết họ Điều tồi tệ ở đây là một nhà nước đã tự nâng mình lên vị thế phán xử về giá trị sự sống của con người và giết những người vẫn còn ham sống Về mặt đạo đức cả hai hành vi đó đều nhất thiết bị lên án đó là sự bất công khinh rẽ con người nghiêm trọng nhất Hai vi phạm đạo đức đó có diễn ra trong trường hợp P.I.G.D không? Không đúng như vậy Bởi vì phôi gồm 4 hay 8 tế bào Như đã từng đề cập nhiều lần Không phải là cá thể Và ở đây không phải nhà nước thực hiện hành vi Mà là sự lựa chọn của bố mẹ tương lai Và người ta lấy lý do gì Nếu không phải lý do tôn giáo Để không cho cặp bố mẹ quyền có một đứa con khỏe mạnh không tàn tật Nhất là khi quyền đó có thể được thực thi Mà không làm hại hay thậm chí làm chết ai Việc lựa chọn các phôi khỏe mạnh mâu thuẫn với suy nghĩ, truyền thống của chúng ta về sự tình cờ y học trong chuyện mang thai. Nhưng xã hội loài người đã làm rất nhiều điều nhằm giảm thiểu sự tình cờ đó. Chúng ta đã giảm được số trẻ em bị tử vong và cải thiện công tác hộ sinh. Vì sao trong trường hợp B, I, G, D lại cứ bám riết lấy truyền thống, chẳng phải tiến bộ y học, đó đã mang lại nhiều lợi ích hơn thiệt hại, nhiều hạnh phúc hơn đau khổ cho thế giới này hay sao? Chúng ta hãy chuyển sang quan điểm thứ hai. Điều gì phản đối sự lựa chọn theo các tiêu chí ngoài y học? Những người chỉ trích lo sợ rằng, nếu như được phép, một ngày nào đó, mọi người hay ít ra là những người có điều kiện sẽ sử dụng biện pháp đó. Thay vì để sự ngẫu nhiên thống trị, một ngày nào đó sự độc đoán của sở thích bố, mẹ sẽ lên nắm quyền. Trong tương lai, tại các nước đang phát triển, càng ngày càng có nhiều con trai, Và càng ngày càng có ít con gái. Có thể thấy ngay hôm nay như là hệ quả của thực tế phá thai tràn lan trong xã hội. Một con ở Trung Quốc. Tại các nước phương Tây giàu có, ta chỉ thấy trẻ em mang gen khỏe mạnh, cao lớn, thon thả, dáng thể thao, đa số có mái tóc vàng hoe và mắt xanh lơ. Và trong trường hợp cực đoan, khi điều đó không đúng với tất cả mà chỉ đúng với tầng lớp trên giàu có những người giàu sẽ chọn ra con cái có màu tóc vàng hay vàng hơn nữa trong khi những đứa trẻ thuộc tầng lớp dưới vẫn giữ nguyên vẻ xấu xí hoặc có thể giả thiết ngược hẳn lại trẻ em tầng lớp dưới sẽ được chọn lựa theo sở thích của đám đông nhưng chính vì thế mà trở thành kẻ tận cùng đáy xã hội vì sở thích thay đổi bởi vì bất cứ thứ gì quá thừa thải đều sẽ mất giá chỉ có những người thông minh mới kịp thời nhận ra vấn đề và không đua theo mốt đó Bất kể khả năng nào dễ xảy ra hơn Có gì trong đó tồi tệ đến mức Phải cấm đoán hoặc ngăn cản bằng được Nhiều người cảm thấy Khó chấp nhận hình dung trên Nhưng đó đã là lý lẽ đầy đủ chưa Tất cả vẫn mới Chỉ là một giả tưởng khoa học Nhưng nếu một khi Các khả năng đã tồn tại và được cho phép Thì có nghĩa là người ta cũng được phép Sử dụng chúng Và biết đâu cảm giác khó chịu lại thay đổi Ai mà biết được liệu rồi cả một thế hệ trẻ em được sinh ra bằng cách thức chủ động lựa chọn đó sẽ có ngày không hề khó chịu mà nhìn nhận phương pháp đó như là điều hoàn toàn bình thường và hiển nhiên. Mới chỉ trước đây 10 năm thôi, giải phẫu thẩm mỹ còn bị coi là một thương vụ đầy điều tiếng Vậy mà hiện nay, ít ra là trong một số ngành và tầng lớp xã hội nhất định, nó hầu như được coi là hiển nhiên. Rồi đây sẽ có bao nhiêu đứa con căng nhăn bố mẹ vì họ đã không sớm tối ưu hóa chúng. Bởi vì tiếp theo sự chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi, không bao lâu nữa có thể sẽ xuất hiện sự chỉnh sửa trước khi cấy phôi và tối ưu hóa trước khi cấy phôi. Trong tương lai gần, có thể thay đổi gen hư hại bằng gen khỏe mạnh. Rất có thể việc đó sẽ đơn giản hơn, hứa hẹn thành công hơn và nhất là sẽ rẻ hơn so với điều trị một người ốm đau và tàn tật sự tối ưu hóa đó trước khi cái phôi sẽ bắt đầu với những gen đã được nghiên cứu thấu đáo và đó là những gen chịu trách nhiệm về một số đặc tính nhất định theo kiến thức hiện tại hiếm khi có sự tương đồng giữa một gen và một đặc tính nhưng không phải không có ví dụ có một gen duy nhất ấn định màu mắt của chúng ta nếu thay đổi gen đó thì có thể đổi màu mắt xanh thành nâu hoặc ngược lại Ý tưởng về sự tối ưu hóa trước khi cấy phôi không ngăn được những người giàu trí tưởng tượng mơ tưởng đến cả việc tối ưu hóa giống người thành những sinh vật hiếu hòa hơn và có đạo đức hơn Cứ như đạo đức hoàn toàn là thứ thiên bẩm mang tính di truyền mà người ta có thể tìm thấy ở một gen duy nhất vậy Giải tầng của những khả năng có thể tưởng tượng ra quả là rất rộng 30 năm sau khi đứa bé đầu tiên được thụ tin trong ống nghiệm mang tên Louis Joy Browse ra đời nên y học tái tạo đã biến thành một thế giới kỳ diệu Nếu muốn đơn giản hóa người ta có thể bảo vệ ranh giới giữa sự lựa chọn cũng như tối ưu hóa y học và ngoài y học Lựa chọn y học và sửa chữa khiếm khuyết trong gen không hại gì đến ai cả chỉ làm lợi cho bố mẹ và đứa con Ngược lại, trong việc lựa chọn và chỉnh sửa thẩm mỹ bố mẹ đã chịu một rủi ro không thể tiên lượng cho đứa con Bởi vì ở đây sở thích của bố mẹ quyết định chứ không phải sở thích của chính đứa con Về chuyện sức khỏe thì ít khi phải tranh cãi Nhưng trong quan điểm xấu đẹp thì vô cùng lắm chuyện Những gì hiện nay tôi còn cho là đẹp Biết đâu sau 20 năm nữa lại bị coi là sến hay vô vị Ngay cả khi sở thích của tôi không đổi Thì con tôi chẳng buộc phải chia sẻ sở thích đó Vậy thì xã hội cần gì phải cho phép Và qua đấy khuyến khích sự lựa chọn thẩm mỹ đó Chẳng phải tốt hơn sao khi xã hội bảo vệ bố mẹ trước chính bản thân họ và bảo vệ trẻ con trước sở thích của bố mẹ chúng? Người ta có thể nhìn nhận sự việc như vậy nhưng người ta cũng có thể hỏi trong phạm vi nào nhà lập pháp có nghĩa vụ can thiệp? Bởi vì nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ con người trước chính bản thân họ từ khi nào vậy? Và ngay cả việc bảo vệ những đứa con trước các giá trị mà bố mẹ chúng đặt ra cũng là một vấn đề. Trước đây 5 năm Margot Von Jennings hồi đó là Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu bảo vệ quyền và đạo đức của y học hiện đại trong nghị viện Đức nhận định người thứ ba và cả bố mẹ tương lai cũng không có quyền quyết định về giá trị cuộc sống của một con người thế nhưng điều này cũng như tất cả những câu văn hay bay bướm khác chẳng mấy liên quan đến thực tế bởi vì chính điều đó diễn ra khi phá thai người mẹ quyết định về quyền sống và cùng với Đó là giá trị sống của phôi Nguyên tắc mà bà Jenny dẫn ra không phải là nguyên tắc Bất kể Ở Đức hay ở các nước châu Âu khác Và cũng khó tin được rằng Nguyên tắc này sắp được thực thi Và chấp hành mọi nơi Dễ tin hơn là Thế giới kỳ diệu đã mang đến nhiều nơi Một số điều màu nhiệm mờ ám hoàn toàn mới Ví dụ như cho đến nay Nền y học tái tạo đã thay đổi hẳn Quan hệ thời gian Vào tháng 7 năm 2005 một phụ nữ 45 tuổi ở California đã sinh con từ cái phôi được bà cho làm đông lạnh trước đó 13 năm Hai đứa con sinh đôi đã 12 tuổi của bà có thêm một em gái sinh ba bởi vì cả ba đều xuất xứ từ cùng một lần thụ tinh. Đó mới chỉ là sự khởi đầu đối với bác sĩ tái tạo Steven Carr người Mỹ Ông đưa ra viễn cảnh là phôi làm lạnh sâu có thể mãi đến 50 năm hoặc 100 năm sau mới được làm rã đông khi bố mẹ chúng đã mất từ lâu Một vấn đề khác là việc ươm bộ phận thay thế Vào tháng 7 năm 2004 cậu bé 2 tuổi Joshua Fletcher ở Anh đã gây ra một vụ đình đám Joshua mắc một căn bệnh máu rất hiếm cơ thể cậu không sản xuất đủ hồng cầu và nó sẽ không sống được lâu Ý tưởng cứu mạng cho Joshua Là dùng tế bào gốc do một người họ hàng gần hiến tặng Nhưng do cả bố mẹ và anh trai Joshua Đều không đủ độ tương thích về di truyền học Người ta cần tạo ra một người họ hàng thân thích Như mong đợi Và tốt nhất là trong ống nghiệm Để có thể lựa chọn ra từ các đứa em tương lai Một người giống với Joshua nhất Được cấy vào bụng mẹ Một đứa em của Joshua sẽ có tế bào gốc giúp Joshua Mà bản thân nó không bị tổn hại gì Giới chức Anh phụ trách lĩnh vực này đã cho phép thực hiện việc này như một trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng Theo luật hiện hành, ở Đức không thể làm được việc đó Về sau không nghe nói gì đến kết quả thử nghiệm Một khả năng mới nữa của y học tái tạo là dịch chuyển giới hạn tuổi sinh nở của phụ nữ Mốt mới nhất từ cuối thập kỷ 90 được gọi là truyền huyết tương của tế bào trứng Khi một người phụ nữ luống tuổi lo lắng cho chất lượng sinh nở của tế bào trứng khi thụ tinh nhân tạo, bà ta có thể làm trẻ hóa tế bào trứng của mình bằng cách bổ sung huyết tương tế bào lạ từ tế bào trứng của một phụ nữ trẻ hơn. Cha đẻ của phương pháp này là bác sĩ tái tạo James Griffo ở New York. Người đầu tiên thử truyền huyết tương của tế bào trứng và bằng cách đó tạo ra phôi. Thí nghiệm thành công và những đứa trẻ do Griffo tạo ra hiện nay sống ở Trung Quốc. Bởi vì để tránh thủ tục cấp phép phiền hà, Prefort đã nhanh chân tìm đến Trung Quốc là nơi không đặt bất kỳ rào cản nào cho công tác nghiên cứu. Chẳng bao lâu sau người ta không cần phải nhảy qua Trung Quốc nữa, năm 2001, một nhóm nghiên cứu dưới quyền Jack Cohen ở Viện Y học Tái tạo San Barnabas tại Lensington thuộc tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ đã thông báo về sự ra đời của 15 đứa bé mà trong quá trình phát triển Chúng đã được trẻ hóa nhờ truyền huyết tương tế bào trứng. Tuy nhiên, Prefort không nói cho bệnh nhân của ông biết là huyết tương tế bào trứng của người phụ nữ hiến tặng, không đơn thuần là nguyên liệu thô trung tính. Nó còn chứa đựng nhiều bộ phận tế bào của người hiến tặng, trong đó có ty thể là nơi chứa chất liệu di truyền. Khi các ty thể của người hiến tặng trộn lẫn với chất liệu di truyền của tế bào trứng được xử lý, phôi được tạo ra bởi phương pháp truyền huyết tương tế bào trứng có ba bố, Mẹ cùng lúc Người mẹ và người bố cung cấp gen trong nhân tế bào Thêm người mẹ thứ hai là người hiến tặng huyết tương Trong mối liên quan với gen ti thể Đứa trẻ là một tổng thể pha trộn không chỉ từ hai Mà từ ba người Vào tháng 11 năm 2005 Douglas Wallace Từ trường đại học tổng hợp California Ở Irvine Nhận ra một nguy cơ cực cao Trong việc truyền huyết tương của tế bào trứng Nhiều chuột nhắc được tạo ra bằng cách trên được phát hiện là chúng không có khả năng sinh sản. Như vậy hoàn toàn có khả năng là những em bé do Griffo và Cohen tạo ra cũng mắc một tỷ lệ vô sinh cao. Các công trình nghiên cứu cho thấy rõ ràng là các thí nghiệm của giới bác sĩ tái tạo ở Mỹ đã bỏ qua một quy định vốn được đề ra cho mỗi loại kem bôi tay và mỗi loại thuốc ho ở hầu hết các nước công nghiệp. Thí nghiệm dài hạn trên thú vật. Đồng thời, nó chỉ ra sự bất lực của nền lập pháp tại đa số các nước trước những ngón phù thủy của y học tái tạo. Nếu không có sự tình cờ may mắn trợ giúp, trong trường hợp kể trên, đó là một dự đoán đen tối. Ai cấp phép cho thí nghiệm phôi và chẩn đoán di truyền trước khi cấy phôi trong điều kiện lỏng lẽo, người ấy sẽ khó kịp thời chặn được hết các ngách luồn lọt và khó cấm nổi các kỹ thuật ngày càng mới dựa trên những gì đã được chuẩn y để đưa ra các phương pháp mà sau này đánh giá kết quả mới biết là đáng bị cấm. Bởi vì khi một phương pháp có vẻ ổn thỏa cho thấy kết quả bất ổn thì vấn đề pháp lý sẽ cực trầm trọng. Cho đến nay, quy mô của những sáo trộm đạo lý cũng như của các vụ tranh tụng dường như chưa được tuyên đoán. Liệu rồi một ngày nào đó những đứa trẻ do Grifo và Cohen tạo ra có phát đơn truy tố những người giúp chúng ra đời bằng kỹ thuật y khoa vì họ đã nhẹ dạ làm chúng vô sinh. Liệu rồi chúng thậm chí có đưa ra yêu sách thừa kế và nuôi dưỡng đối với người mẹ thứ hai cùng quan hệ duy truyền trong khi những người đó ngày xưa chẳng có chú ý gì trong sáng hơn là cung cấp một ít huyết tương nhằm trẻ hóa tế bào trứng lạ. Hoặc là chưa hết liệu những người mẹ thứ hai đó có đòi được quyền thăm hỏi và nuôi dưỡng những đứa con mà bà đã không hề dự cảm là có chúng trên cõi đời này. Như đã nói ở trên, nhà nước không có nhiệm vụ bảo vệ các cha mẹ tương lai trước sở thích riêng, ý tưởng và hình dung của chính họ. Vì một nền lập pháp kiểu ấy, ác sẽ dẫn đến một chế độ toàn trị. Nhưng mặt khác, bổn phận của nhà nước là bảo vệ xã hội trước những thiệt hại có thể lương trước. Các khả năng mới của nền y học tái tạo đang gây tranh cãi căng thẳng về đạo đức và pháp lý. Nếu hôm nay và trong tương lai ta có thể lựa chọn những gì trước đây do sự ngẫu nhiên ấn định, thì sẽ sinh ra một chuỗi hệ lụy mà không ai lường được quy mô. Bởi vì một xã hội có cấu trúc như thế sẽ đánh mất đi đặc tính vẫn hiển nhiên tồn tại cho đến nay, chấp nhận hoàn cảnh sống sẽ được an bài. Như giải phẫu thẩm mỹ nuôi dưỡng giấc mơ của mỗi người về khuôn mặt và thân hình đẹp, y học tái tạo hứa sẽ ngăn ngừa hoặc triệt tiêu mọi khiếm khuyết ngay từ đầu. Sức khỏe và nhan sắc qua đó sẽ trở thành đòi hỏi kép Bố mẹ đòi hỏi con cái Và ngược lại, con cái đòi hỏi bố mẹ Một xã hội như thế sẽ không chỉ đánh mất đi sự cảm thông và khoan dung Đối với những khiếm khuyết và lệch lạc mang tính thiểu số Mà còn đưa bố mẹ và con cái đến một tình huống đáng suy nghĩ Liệu bọn trẻ có bằng lòng với những chỉnh sửa mà bố mẹ chúng đã thực hiện Và ngược lại, liệu chúng có chấp nhận Nếu bố mẹ chúng không chỉnh sửa và có thể do đó đẩy chúng ra rìa xã hội. Mỗi khả năng mới đòi hỏi ở nền lập pháp một chút gì đó dường như bất khả thi. Cân nhắc giữa cái lợi tiềm tàng với thiệt hại có thể phát sinh. Nếu như bé Joshua Fletcher nhận được một đứa em nhỏ có khả năng cứu sống anh trai mà chẳng phải tổn hại gì, thì điều đó có tốt và đúng không? Kể cả khi một ngày nào đó nó được biết là đã được sinh ra vì mục đích gì. Chính chúng ta cũng không chỉ được sinh ra bởi một tình yêu bất vụ lợi và ai sẽ nói cho em của Josua biết là nó chỉ được sinh ra vì mục đích cứu anh nó chứ không phải do bố mẹ muốn có thêm một đứa nữa Xét về mặt đạo đức không sử dụng một khả năng nào đó cũng có thể là một sai lầm Mặt khác huyết ưu sinh trong tiêu dùng hay sự lựa chọn dựa trên các đặc điểm của cơ thể đang tạo cơ sở cho một tiến trình trong xã hội Mà nhất định không ai muốn Một sự bất ổn toàn diện sâu sắc Kể cả khi vận dụng các nguyên tắc đạo đức sắc đá Ta vẫn không thể chối bỏ một cách thuyết phục Thuyết ưu sinh trong tiêu dùng Đối với từng trường hợp riêng lẻ Và như vậy chắc chắn là sự e ngại vẫn nổi trội hơn Khi lấy cơ sở là hạnh phúc của cộng đồng Bởi vì thật ra Thì chúng ta đang muốn thiết lập một hình ảnh như thế nào đây Về những đứa con của chúng ta Có phải chúng ta muốn mở rộng quyền giáo dưỡng Một sinh vật tự trị thành quyền sở hữu một đối tượng do chúng ta tự trang trí lấy hay không? Quả là một cách hiểu lạ đời về cuộc sống. Cũng không hẳn là một sự mất mát nếu người ta hiểu rằng không phải mọi thứ trong cuộc sống đều có thể chỉnh sửa. Trong khi khả năng chỉnh sửa của công nghệ gen và nền y học tái tạo hiện tại có thể trong tương lai chỉ là khả năng của người lùng nếu đem so sánh với những khả năng của người khổng lồ đang ngủ. Môn nghiên cứu não